các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngồi trong phòng khách ăn sáng thì bên ngoài có người gọi vọng vào t h ầ y lĩnh ơi t h ầ y lĩnh t h ầ y lĩnh ơi mọi người nghe tiếng kêu liền quay ra nhìn họ thấy một người đàn ông trung niên đang đứng lấp ló ngoài bậu cửa mình bỏ tôi cháu đang bưng c h i t i tay rồi chạy ra chào ông anh có chuyện chi về ông anh mời ông anh vào trong rồi nói chuyện người đàn ông rụt rè đi vào một cách khúm núm bên trong v n g vào đến nơi thì anh ta cúi chào mọi người rồi nhìn thầy lĩnh mà nói: thầy lĩnh ơi, bên làng con có chuyện rồi thầy. chuyện gì đấy chú? thầy lĩnh đưa ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông kia. Dạ, nửa làng, nửa làng con họ phát điên hết cả rồi. nghe xong mọi người đều bất ngờ cả thầy, ông mái ấp úng hỏi: sao? sao lại ra c cứ sự này? c ò n không biết. sang nay con đi ra đồng thì thấy ngoài đó dân làng tập trung đông lắm, mà họ họ chạy nhảy phá nát hết bờ ruộng, có người còn cạp cỏ rồi nhai sống như bò vậy. mấy người làng tỉnh táo thì chạy ra tạt nước cạo gió, nhưng vẫn không ăn thua. còn mới sực nhớ ra nên chạy ngay qua đây. thầy lĩnh đứng phát dậy. vừa nói vừa chạy ra ngoài. Quần chờ gì nữa mà không qua đó? Chuyện lớn rồi, chú em dẫn đường đi. m ì n h vội vàng đứng dậy, vơ lấy cái tay nài treo trên góc tường rồi đi theo thầy lĩnh. Ngọc Hoa ông mãi cùng mấy đệ tử cũng vội vàng chạy theo. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy linh.